Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Mega fan chấmbia Tracy đi ra cổng, đầu ngầng cao mà lòng đầy cay đắng. Mình không thể để họ đối xử thế này với mình. Lòng tự chẳng là tất cả những gì mà mình có. Không kẻ nào có thể tước đoạt cái đó được. Tracy ở lì trong phòng suốt ngày, đau khổ tràn đầy. Sao mà nàng có thể ngây thơ tin rằng họ sẽ giang tay đón cơ chứ? Giờ đây nàng là một người đầy tai tiếng. Tin về em được đưa bằng tiết lớn trên tờ tin tức hàng ngày Philadelphia News. Ôi quỷ tham ma bắt Philadelphia đi cho rảnh, Tracy nghĩ nàng còn chút việc dở dàng ở đó, nhưng khi nào xong nàng sẽ ra đi. Nàng sẽ đến New York, nơi sẽ không ai biết đến nàng, và Tracy thấy dễ chịu hơn khi quyết định như vậy. Chiều tới hôm đó, Tracy đến ăn tại nhà hàng cà phê Hoàng gia. Sau buổi gặp đầy khó chịu với Claren Desmond vào buổi sáng, nàng thấy cần có bầu không khí thoải mái của ánh sáng rượu, khung cảnh tươi vui và âm nhạc êm ả. Tracy gọi một ly rượu mạnh và khi người bồi bàn mang tới, ngước mắt lên, nàng đột nhiên thắt lại. Phía bên kia căn phòng, Charles và vợ anh ta đang ngồi trong một cái ghế đôi kín đáo. Họ chưa nhìn thấy nàng. Cảm giác tối thúc đầu tiên của nàng là đứng dậy bỏ đi vì chưa sẵn sàng đối mặt với Chuckleys. Cô có muốn gọi đồ ăn bây giờ chưa? Người phục vụ hỏi, tôi còn... tôi còn đợi, cảm ơn. Nàng phải quyết định xem có nên ngồi lại hay không. Nàng nhìn lại Chuckleys lần nữa và cảm thấy ngạc nhiên dường như đang nhìn vào một người lạ vậy. Đó là người đàn ông đầu hói, tuổi trung niên, khuôn mặt dài thượt, vàng vọt, với cặp vai giò so lại và vẻ chán trường không tà nổi, lộ rõ trên nét mặt. Thật không thể nào tin nổi rằng nàng đã từng nghĩ là nàng yêu người đàn ông này, rằng nàng đã ngủ với anh ta, dự định cùng chung sống với anh ta suốt cuộc đời. Tracy liếc nhìn vào anh ta. Cô ta cũng mang vẻ chán trường giống như Charles. Họ tạo ra ấn tượng của hai con người bị trói buộc vào nhau và với thời gian đã trở nên khổ cứng. Họ chỉ ngồi yên đó mà không nói với nhau một lời nào. Tracy có thể hình dung thấy những năm dài tẻ nhạt còn chờ đợi họ trước mặt. Không tình yêu, không niềm vui. Đó là sự trừng phạt đối với Charles. Tracy thầm nghĩ Và nàng đột nhiên cảm thấy thư thái Một cảm giác được giải thoát Khỏi chuỗi tình cảm đen tối Sâu thầm Đã từng trói buộc lấy nàng Tracy ra dấu Gọi người phục vụ lại và nói Tôi muốn gọi đồ ăn bây giờ Tất cả đã đi vào quá khứ Quá khứ Sau cùng Đã được chôn vùi Cho mãi tới khi đã trở về khách sạn Tối hôm đó Tracy mới nhớ ra rằng nàng còn một khoản tiền lương ở quỹ lương của nhà băng. Nàng ngồi xuống và tính toán số tiền đó là 1.375 đô la và 65 xu. Nàng thảo một bức thư gửi cho Clarence Desmond và hai ngày sau nhận được thư trả lời của mẹ. Cô Whitney tân mến đáp lại yêu cầu của cô... Ngài Desmond đã đề nghị tôi thông báo cho cô rằng Thể theo chính sách truyền thống của nhà băng Trong chương trình tài chính đối với nhân viên Phần tiền của cô đã được chuyển sang quỹ chung Ngài muốn bảo đảm với cô rằng Ngài không có ác ý gì với cô Mẹ Trenton, thư ký của phó chủ tịch Tracy không thể nào tin được Họ đã ăn cắp tiền của nàng Và nấp dưới cái cớ Bảo vệ các nguyên tắc truyền thống của nhà băng Không kẻ nào còn có thể lừa gạt nàng nữa. Tracy đứng bên ngoài chiếc cổng quen thuộc của nhà băng. nàng mang một bộ tác giả đen và dài, mặt đánh phấn dày, sẫm màu với một cái sẹo đỏ sừng sùi trên cằm. Nếu có gì xấu xảy ra, họ sẽ nhớ tới cái sẹo đó. Vậy mà Tracy vẫn cảm thấy trần trụi vì rằng nàng đã làm việc trong nhà băng này tới 5 năm trời Và nơi đây đầy những người biết nàng quá rõ, sẽ phải hết sức thận trọng để khỏi lộ diện Nàng lấy từ trong bóp ra chiếc nút chai và đặt nó vào trong giày rồi khập khiễng đi vào nhà băng Tới trước một trong những chiếc bảng tiếp khách và người đàn ông ngồi sau bàn Vừa nói chuyện điện thoại xong ngước lên hỏi Có gì vậy? Đó là John Creighton gã cuồng tín trong nhà băng. Anh ta cầm ghét người dò thái, người da đen và người Puerto Rico xong không hẳn là theo thứ tự như vậy. Anh ta là nỗi khó chịu của J.C. trong suốt mấy năm làm việc ở đây. Lúc này thì trên vẻ mặt anh ta không có dấu hiệu gì tỏ vẻ là nhận ra J.C. Chào ông. Tracy chào bằng giọng Tây Ban Nha. Tôi muốn mở một tài khoản tiết kiệm. Nàng nói bằng giọng Mexico, cái giọng mà cô đã nghe người bạn thù Paulita nói suốt mấy tháng trời. Trên mặt Quayton lộ rõ vẻ khinh miệt. Tên? Peter Gonzalez. Thế cô muốn gửi vào tài khoản đó bao nhiêu? 10 đô la. Giọng anh thà mỉa mai. Xét hay tiền mặt. Tôi nghĩ là tiền mặt. Nàng cẩn thận lấy từ ví ra một tờ đô la rách nát, cuộn tròn và đưa nó cho anh ta và nhận lại một tờ khai mẫu. Điền vào đây. Tracy không hề có ý định để lại chữ viết của mình. Cô nhăn mặt. Thưa ông, tôi xin lỗi. Tay đau vì một tai nạn. Ông làm ơn viết hộ tôi có được không ạ? Quầy tần xỉ mũi bọn lưng Trần vô học này cô nói tên là Rita Gonzaleles phải không Vâng địa chỉ địa chỉ nàng nói địa chỉ và số điện thoại của khách sạn cô Đằng ở tên họ mẹ cô là gì Gonzales mẹ tôi bà ấy lấy một người chú còn ngày sinh của cô 20 tháng 12 năm 1958 Nơi xinh Thành phố Mexico Mexico City Ký vào đây Tôi sẽ phải dùng tay trái đấy Tracy nói Nàng cầm cái bút lên Và nguyệt ngoạc một chữ ký không thể đọc nổi John Clayton Viết một cái phiếu gửi tiền Tôi sẽ cho cô Một cuốn xét tạm thời Những tấm xét in Sẽ được gửi bưu điện tới cho cô Trong vòng 3 hoặc 4 tuần Xong rồi. Anh ta nhìn cô đi ra khỏi nhà băng, mồm lầm bẩm. Nói đách gì mà khó nghe thế cơ chứ? Có rất nhiều cách thức bất hợp pháp để có thể tiếp xúc với một máy tính và Jessie là một chuyên gia. Nàng đã tham gia vào việc thiết lập hệ thống báo động ở cái nhà băng này và giờ đây phải chống lại nó. Bước đầu tiên là tìm tới một cửa hiệu bán máy tính. Nơi nàng có thể sử dụng như một điểm trung truyền Để sờ tới cái máy tính của nhà băng Một người bán hàng sốt sắng tiến lại phía Tracy Xin phép được giúp cô Xin ông đừng bận tâm Tôi chỉ xem thôi Chợt ông ta thấy một thiếu niên Đang chơi một trò chơi điện tử Bèn vội vã bước tới chỗ đó Tracy dừng lại ở chiếc máy tính kiểu đè bàn ngang trước mặt Nó được nối với một điện thoại Xâm nhập vào hệ thống máy tính Thì dễ dàng thôi Xong không có mã số sử dụng thích hợp Thì thật khó được việc gì Thế mà cái mã số đó Lại được thay đổi hàng ngày May mà J.C. đã có mặt Ở cuộc họp quyết định Chọn cái mã số chính thức nguyên thủy Chúng ta phải thay đổi nó thường xuyên Claire Randesman nói Để không có kẻ nào xâm nhập được Tuy vậy, phải giữ sao cho nó đơn giản thôi, để tiện cho những người có thẩm quyền sử dụng nó. Cái mã khóa mà sau cùng họ lựa chọn là sử dụng tên gọi của bốn mùa trong năm và kết hợp với con số chỉ ngày. Tracy bật máy tính và bấm gọi số mã của Ngân hàng Tín nhiệm và Bảo hiểm Philadelphia. Cái nhà bằng vốn quen thuộc với nàng và nghe thấy một tín hiệu âm thanh lảnh lót, Với màn ảnh nhỏ trên máy bừng sáng Xin mã số có thẩm quyền Hôm nay là ngày mùng 10 Tracy bấm phím Mùa thu 10 Trên màn ảnh hiện lên dòng chữ Mã số không thích hợp Sau đó màn ảnh trở nên trắng xóa Họ đã thay đổi mã rồi chăng Qua khóe mắt Tracy thấy người bán hàng đang đi tới Nàng bước tới bên một chiếc máy tính khác Bình thản nhìn ngó Rồi tiếp tục lững thững dọc theo lối đi Người bán hàng dừng bước Một người xem hàng thôi Ông ta nghĩ rồi vội vã ra đón hai người khách Có vẻ muốn mua hàng hơn Đang đi vào Tracy quay lại với chiếc máy tính kiểu đẻ bàn Nàng đặt mình vào trong suy nghĩ của Claire Randesman Ông ta là một người của thói quen Và Tracy tin chắc rằng Ông ta sẽ không thay đổi quá nhiều Có thể là vẫn giữ nguyên mẫu ban đầu Về mùa và các con số Thế nhưng đã sửa đi như thế nào Nếu đảo những con số Thì sẽ quá phức tạp Vậy thì có thể Ông ta đã hoán vị Tên gọi của các mùa mà thôi Tracy thử lại Xin mã số có thẩm quyền Mùa đông 10 Mã số không thích hợp màn ảnh lại trắng xóa xin mã số có thẩm quyền mùa xuân 10 màn ảnh chấm đi trong giày lát rồi một dòng chữ hiện lên xin mời sử dụng vậy là ông ta đã chuyển khắc mùa nàng nhanh chóng gõ trên các phím chữ giao dịch tiền đệ nội bộ ngày tức khắc thực đơn của nhà băng danh mục các giao dịch có thể tiến hành bừng sáng trên màn ảnh bạn muốn a. Gửi tiền B. rút tiền tiết kiệm C. Chuyển ngân hàng D. rút tiền từ tài khoản xét Xin mời đưa lựa chọn của bạn vào máy C cho B Màn ảnh trắng đi dây lát và một biểu mục khác xuất hiện Số lượng tiền chuyển giao, chuyển tới đâu, chuyển từ đâu Tracy bấm lên các phím chữ từ Quý sự chữ chung tới Rita Gonzalez. Khi phải đưa yêu cầu số lượng tiền vào, nàng lưỡng lự một chút. Cám dỗ quá, Jayci nghĩ bụng, bởi vì đến lúc này không có hạn chế nào cho số lượng tiền mà cái máy tính ngoan ngoãn này sẽ chuyển đi. Nàng có thể lấy hàng triệu, nhưng nàng đâu có phải kẻ ăn cắp. Tất cả những gì Jayci muốn chỉ là khoản tiền thực sự là của nàng mà thôi. Nàng đưa con số 1.375 đô la và 65 xu vào tài khoản của Rita González. Trên màn ảnh hiện chữ Giao dịch đã hoàn thành, bạn có muốn thực hiện giao dịch nào nữa không? Không, buổi làm việc đã xong, xin cảm ơn bạn. Khoản tiền đó sẽ được Clips, hệ thống thanh toán liên ngân hàng, tự động chuyển giao. Hệ thống này mỗi ngày kiểm soát việc chuyển một khoản tiền lên tới 220 tỷ đô la từ ngân hàng này sang ngân hàng khác. Người bán hàng đang đi tới, càu có. Chelsea vội vã ấn một cái nút và màn hình tắt ngấm. Cô muốn mua cái máy này ư? Không, cảm ơn. Chelsea nói với vẻ xin lỗi. Tôi không hiểu gì về những chiếc máy tính này.